các bạn đang nghe chuyện trên kênh chuyện ngôn tình hay mời các bạn cùng đến với tập 4 tập cuối bộ truyện mới của tác giả tiêu mộng di qua giọng đọc của mc kim thanh dạo này tiệm bánh vẫn ổn chứ cũng ổn người đàn ông đi cùng dùng ngôn ngữ nào đó nói với tuyền cô cười tươi quay sang nhìn quên một cái rồi nói tiếp cũng coi như là bạn em chúng ta ăn thử bánh ở đây đi lúc thanh toán quên nhìn hai người họ đang mỉm cười nói chuyện ăn ý với nhau thì trong lòng thực sự mừng thay cho Tuyền, tặng cho Tuyền thêm hai cái bánh nhỏ, tôi thật lòng chúc phúc cho hai người. Vậy thì cảm ơn cô chủ, tôi không khách sáo đâu đấy. Anh ra xe trước đi, em có vài lời muốn nói với cô ấy. Khi đối phương ra khỏi cửa, Tuyền mới nhẹ nhàng nói với Quyên, "Quyên, xin lỗi cô những chuyện đã qua, cũng cảm ơn cô đã không ghi thù tôi. Chuyện qua rồi thì cứ cho qua đi, không nhắc nữa, tôi thực sự thấy vui cho cô." Tuyền nghe được lời đó Thì tảng đá trong lòng bấy lâu nay cũng được tháo xuống Vui vẻ bước đến bên người đàn ông mà cô ấy đã chọn Tuyền vừa rời đi không được lâu Thì trường đã đến Như thường lệ Anh với tay lật tấm bảng gỗ treo cửa Đổi mặt mời vào thành hẹn lần sau Nhanh vào ăn kéo đói Có chuyện gì vui sao Hôm nay em cười nhiều hơn thường ngày đấy Anh đoán xem em vừa được gặp ai nào Người quen sao Đoán tiếp đi Quyền với tay gắp một miếng sườn xào chua ngọt cho vào bát cơm của trường. Là người ở cửa hàng tiện lợi. Sai, là người mà anh quen. Quyền kiên nhẫn gợi ý cho trường. Trường nhíu mày nghiêm túc suy nghĩ. Kỳ thật anh cũng chẳng đoán ra được người mà cả hai đều quen biết lại khiến Quyền vui vẻ như vậy. Trường nhìn cô đam chiêu. Thấy bộ dạng đó của anh, Quyền lại càng thích thú. Vậy đi, anh đoán được thì... thì em sẽ mang ảnh chụp chung của chúng ta treo lên tường. Ngược lại thì... Anh phải mời em một bữa. Treo ảnh chụp chung của hai người lên tường là ý kiến của trường. Trước đây anh này nỉ vô số lần nhưng Quyên nhất quyết không đồng ý. Cô nói làm như vậy quá khoa trường dù tấm ảnh chỉ nhỏ bằng hai bàn tay. Lần này cô lại đột nhiên nhắc đến rõ ràng là vô cùng tự tin vì cô biết chắc rằng trường sẽ không đoán được. Trường nghe đến đây mắt sáng rỡ lên anh hào hứng liệt kê 5-7 cái tên cuối cùng chỉ đành buông nam bay cai ten cuoi cung câu oan thán. Em tản nhẫn thật đấy, anh chịu thua đi, chỉ mời em một bữa cơm thôi, em ăn cũng đâu có nhiều. Vậy em nói đi, là ai? Tuyền, Tuyền, cô ấy đến để mua bánh thôi, bọn em ở mức quan hệ rất là hòa thuận. Cô ấy còn dẫn bạn trai đến tiệm bánh nữa, vừa mới rời đi đấy. Vậy sao? Trường nhớn mày, sau đó cũng nói bâng quơ một vài chuyện liên quan. Chuyện Tuyền có bạn trai, anh đã nghe phong phanh lâu nay rồi. Ba mẹ anh đã được gặp chàng trai đó, là con Lai. Tuyền quen biết được trong chuyến đi Nhật Bản Đào tạo năm đó mà anh đề cử Anh còn nghe nói vài năm nữa Tuyền sẽ sang Mỹ với chàng trai đó Và cũng có thể là định cư với bố mẹ của cô ấy Sau nhiều năm xa cách Quyền nghe vậy thì buột miệng cảm thán một câu Ôi nước Mỹ Tốt thật đấy Sao thích nước Mỹ à Em hôn anh đủ một nghìn cái thì anh đưa em đi ngay Không thèm Được rồi Ngày mai không đưa em đi nước Mỹ được Nhưng mà đưa em đi ăn thì được Vậy còn nghe được Trang điểm thật đẹp Mặc cái váy đẹp nhất nhá Đưa em đi gặp vài người Ai vậy? Bố mẹ anh Nhưng mà sao tự nhiên lại gặp bố mẹ anh Đưa em ra mắt gia đình Hả? Sao vậy? Anh, anh nói là ra mắt gia đình hả? Ra mắt gia đình anh Sau đó chọn ngày đẹp về quê Ra mắt gia đình em Ra mắt hai bên gia đình Biểu cảm gì thế? Không định cho anh một danh phận sao? Trường bẹo má cô một cái, nghe thấy giọng điệu đó của trường, Quyên không nhịn được cười, nhưng gương mặt vẫn lộ chút lo lắng. Không ngoài dự đoán, tối đó Quyên giữ trường ở lại, chỉ để hỏi han sở thích của người lớn để tiện nói chuyện. Còn tốn công trang điểm, thay quần áo một lúc, đảm bảo mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng, thì cũng đã quá khuya. uỉ xong quần áo, Quyên quay lại thì đã thấy trường ngủ mất rồi, gương mặt tĩnh lặng như nước trong hồ, cùng với hơi thở đều đều của anh, khiến cô không nỡ đánh thức sáng hôm sau cũng không biết thế nào mà quyên và trường lại ôm nhau say giấc trên chiếc sofa chật trội khi tiếng chuông báo thức quen thuộc reo lên quyên chậm chạp mở mắt phát hiện trường đã quần áo chỉnh tệ đang chĩa camera điện thoại về phía cô nụ cười yêu chiều hiện lên ngày một rõ ràng đừng quay nữa mà được không quay không quay nữa anh đi nhá, chiều đến đón em anh đi cẩn thận quyền đưa đôi mắt còn đang mơ màng nhìn theo bóng lưng của trường Quyên tranh thủ 30 phút còn lại trước khi mở cửa Tận hưởng một bữa sáng trọn vẹn Đã được chuẩn bị trước Tranh thủ thêm thời gian dành Quyên làm thêm chiếc bánh kem trái cây Để buổi chiều mang đến nhà cho bố mẹ trường Vừa mở cửa xe Thì đã thấy hai ông bà đứng trước cổng tươi cười rạng rỡ Quyên đang choáng ngợp trước tình huống này Nhưng cái kéo tay của bà Hạnh Và nhiệt độ lòng bàn tay của trường Đã khiến cô dần thả lòng Mau vào ăn đi Quyên Chắc là hai đứa đói lắm rồi hả Một bàn cơm nhà đã được chuẩn bị xong xuôi. Quyên hơi lúng túng. Vốn định đến đây sớm một chút để nấu ăn cùng với mẹ anh. Nhưng cô không bao giờ lường được tình huống này. Con làm bánh kem mang đến ạ. Trái cây tự nhiên, ít ngọt sẽ không ảnh hưởng đến sức khỏe đâu. Cuối bữa ăn, Quyên đang dọn dẹp bát đĩa với trường. Thì bà Hạnh phản đối kịch liệt. Quyên, không được, không được. Con để đó đi, mau lên nhà trước ăn bánh kem nào. Bà Hạnh là người rõ nhất chuyện mẹ chồng nàng dâu. Mấy năm gần đây bạn bè xung quanh bà cũng đã đến tuổi xui ra. Và dĩ nhiên là không thiếu mấy chuyện mẹ chồng nàng dâu ly kỷ như chuyện cổ tích. Nghe mãi bà Hạnh cũng đâm ra e dè. Giờ thì tốt rồi, có thêm con dâu như thế này chẳng khác nào có thêm một đồng minh trong nhà. Đối với ai cũng là chuyện tốt. Một buổi chiều mưa rơi lạnh lẽo, Lúc quên định khép tạm cửa tiệm vì nước mưa bên ngoài văng vào. Đúng thời khắc đó, cô đã đứng bắt động vài giây vì nhìn thấy một ảnh người mà cô vô cùng không muốn gặp. Khi Việt đứng trước mặt, Quyên mới chợt nhận ra, người đàn ông lén lút ở cửa hôm tuyển ghé qua, chính là anh ta. Em sống tốt đến vậy sao? Liên quan gì đến anh? Thảo nào, em lại tử chối anh. Nơi này không chào đón anh. Anh đi đi. Sao? Không chào đón? Em chẳng lịch sự chút nào. Anh đã đợi chờ mấy ngày trời, để được gặp em đấy. Vậy mà không mời anh được một ly nước. Dù sao giờ em cũng là bà chủ ở đây cơ mà Anh rốt cuộc muốn gì đây Anh đã theo em đến tận đây rồi Em cũng biết tâm ý của anh dành cho em rồi đấy Chỉ cần em gật đầu Chúng ta làm lại từ đầu Nếu em đã có cửa tiệm ở đây Thì chúng ta không cần quay lại thị trấn nhỏ đó nữa Em với anh cùng nhau kinh doanh ở đây Ngày qua ngày hạnh phúc như trước kia Không được sao Việt Anh có thể khiến người ta buồn nôn đến mức nào đây Những lời đó anh nói ra cũng không biết ngượng mồm sao Hạnh phúc như trước kia. Trước kia giữa chúng ta có hạnh phúc sao? Đừng giận mà. Anh biết bây giờ em đang rất là ghét anh. Nhưng mà chỉ có anh mới thấu hiểu em. Chỉ có anh mới là người đi cùng em trong đoạn đường hầm tối tăm nhất cuộc đời. Em nhớ không? Ngày anh cưới em về... Quyền không nói nữa. Cứ thế rút điện thoại ra ấn gọi. Việt thấy thế thì cười khẩy một chút. Thôi đừng gọi người. Anh đi ngay đây. Không quấy ấy dẩy em nữa. Việt đứng dậy cầm theo chậu hoa nhài đi ra cửa. Quyên lúc này rơi vào thế bị động chẳng thể làm gì được Việt cũng chẳng đoán ra anh ta sắp làm gì chỉ đành để mặc cho anh ta rời đi trong đắc ý trước khi mở cửa rời đi Việt quay người lại cười cười với Quên đầy ẩn ý anh biết điểm yếu của em là gì rồi nói xong thì thả chậu hoa nhài trên tay xuống chậu hoa nhài rơi soảng xuống nền gạch bể tan tành. vài phút sau trường đến anh không mang theo dù nên lưng áo đều bị ướt vừa đẩy cửa bước vào Đã thấy một đống hỗn độn bên trong Quyên thì đang ở tâm thế thất thần Sao vậy? Nghe thấy lời hỏi han của trường Bao nhiêu uất ức sập hết lên sóng mũi quyên Đẩy nước mắt tuôn xuống tử tuyến lệ Khi đối phương dần ổn định Trường mới gạt đi nước mắt trên gương mặt cô Khẽ thủ thỉ Khóc lâu như vậy Rốt cuộc em có chuyện gì vậy? Nói cho anh nghe được không? Vỡ rồi Chậu hoa anh tặng em Không sao Hoa vẫn còn sống mà Chỗ này để anh thu dọn vào Em vào trong dọn cơm cho anh ăn nhé Anh đói rồi Trường không hề thấy buồn cười với lý do mà Quyên đưa ra Trái lại càng muốn yêu chiều cô hơn Vì anh nghĩ do Quyên áp lực công việc Nên mới dễ tổn thương như vậy Đã khuya Tiếng xe cổ cũng thưa dần Quyên tắm rửa xong xuôi Thấy không gian trước mắt đã được khôi phục lại sạch sẽ như ban đầu Đầu lông mày cũng giãn ra đôi chút Anh đừng đi được không Em nói thật không Quyên gật đầu chắc chắn, khiến gương mặt người đàn ông mà cô đang rửa dẫm nở rộ một nụ cười. Được, anh nghe em, không đi nữa. Trường nhấc bỏng Quyên lên, đặt đôi chân nhỏ của cô, đạp lên chân mình rồi bước đi nhẹ tênh, vui vẻ. Dỗ dành một lúc Quyên cuối cùng, cũng đã chìm vào giấc ngủ. Từ sau hôm đó, tiệm bánh của Quyên đóng cửa rất sớm. Sau khi nhân viên tan ca, thì cô cũng tắt đèn lui lên lầu. Hai ngày đầu Trường thấy rất lạ, nên có đánh tiếng hỏi lý do. Nhưng Quyên chỉ nói mệt nên đóng cửa sớm. Trường nhận thấy tâm trạng Quyên không hề tốt lên, mà còn tệ đi. Anh không biết vấn đề nằm ở đâu, nhưng rõ ràng không phải là áp lực công việc thông thường. Sáng nay trước cửa tiệm đã xuất hiện một đoá hồng cùng với một phong thư. Vài giây sau, cả đoá hồng và phong thư đều nằm trong giọt rác trước sự ngỡ ngàng của nhân viên. Lần này anh ta gửi tấm thiệp đám cưới của cô và anh ta. Chiều đó cô có ra ngoài một lúc Khi trở về đã thấy trường ngồi sẵn trong tiệm Anh mỉm cười nhìn cô Quyền cũng cười đáp lại Nhưng khi vừa bước vào trong Thấy một hộp sô-cô-la và một phong thư Được đặt ở trên bàn Sắc mặt Quyền lập tức chỉ xuống Không nói lời nào Cô đã vứt luôn nó vào trong sọt sắc bên cạnh Quyền sao vậy Em không thích sô-cô-la sao Không thích Vậy sau này anh không mua nữa Anh nói gì Em không thích thì sau này anh không mua nữa Đừng giận anh mà Sô-cô-la này là do anh mua hả Ừ, thấy dạo này tâm trạng em không tốt Nên mua ít đồ ngọt cho em Vừa nhận được cái gật đầu xác nhận của trường Cô lập tức lao ra trước cửa nguoi ngửi xuống nhặt sô-cô-la với phong thư lên Cũng may sọ xác chỉ vừa mới thay Bên trong chỉ có mấy vụn giấy Đồ của trường đều không bị bẩn Xin lỗi anh Không sao, em không thích thì đừng miễn cưỡng Không có gì Em chỉ tưởng, tưởng gì, dạo này em có hơi lạ, có phải xảy ra chuyện gì rồi không? Quyên, dù là chuyện gì đi nữa, chỉ cần em nắm tay anh thì đều có thể vượt qua dễ dàng, em tin điều đó không? Em tưởng là của người khác gửi đến nên mới vứt đi. Người khác là ai? Là Việt, chồng cũ của em. Em không hề muốn quay lại gì với tên đó, là anh ta tự tìm đến, em, anh ta đe dọa em à? Quyên gật đầu. Anh ta không làm hại gì em chứ. Trậu hoa là anh ta làm vỡ, đúng không? Dạ. Được rồi, từ bây giờ không cần lo lắng nữa. Việc của em bây giờ là ăn no ngủ yên. Được không? Yên tâm, anh có cách rồi. Trường gửi tự tin, xoa đầu cô đầy yêu chiều. Nguyên dù rất bàng hoàng với cách cư xử của trường, anh không hề tức giận hay thất vọng như cô tưởng. Lời anh nói ra chứa đầy niềm tin. Điều này khiến cô vô cùng nhẹ nhõm. Lúc này gánh nặng treo lơ lửng trong lòng bấy lâu nay, Đã được anh tháo xuống hoàn toàn Quyên chợt cảm thấy chuyện đó Cũng không còn to tát nữa Sáng hôm sau Tiệm bánh vẫn mở cửa như thường Nhưng tiệm có thêm một nhân viên bảo vệ Đứng ở trước cửa Cậu nhân viên đó vừa đứng để trông xe cho khách Vừa để ăn những phần quà được gửi đến Những ngày sau Trường cũng thường xuyên ngủ lại với Quyên Tránh để cô ở lại một mình Những ngày đó trôi qua vô cùng êm ả Quyên và Trường thấy vô cùng hài lòng với cách này Trái lại Việt không làm được gì nữa thì rất không cam tâm Được vài ngày Thì anh ta lại bày trò mới Lần này việc đích thân lộ diện Chứ không còn nạc danh Sau khi quan sát Anh ta chọn giờ cao điểm của tiệm bánh Anh ta cố tình gây chú ý Bằng cách lai vãng nhiều lần Ngó nghiêng vào cửa tiệm không hề kiêng nể Cố tình dẫn dụ bảo vệ đến gây ồn ào Cậu ơi tôi xin lỗi Nhưng mà tôi nhớ vợ tôi quá Nói bậy bạ gì vậy Mau đi chỗ khác đi Nếu không tôi gọi công an phường đến đấy Quyên, Quyên Anh không trách em làm giải thai Em không quay về được với anh ấy Thì cũng được thôi Nhưng em đừng nghe lời tên vô lại đó Tên khốn đó không hề yêu em đâu Hành động của Việt đã thành công Thu hút được sự chú ý của khách hàng Và người qua đường Đang là giờ cao điểm nên khách khá đông Nhiều người không nhịn được mà hỏi han Người đàn ông đang quỳ dưới đất khóc lóc Việt trong mắt họ là một người đàn ông Quần áo lấm lem Bộ dạng mang đầy vụn vỡ Khó tránh khiến người ta thương xót Chủ tiệm bánh này là vợ tôi Vì tôi không tốt Nên cô ấy muốn tìm đến hạnh phúc khác Nhưng mà tên đàn ông này không hề tốt Tôi tôi không muốn cô ấy lại bị tổn thương Chị, có người gây rối ở trước tiệm ạ Nhân viên nữ chạy vào thông báo cho Quyền biết Sắc mặt vô cùng căng thẳng Quyền vội vàng đi ra ngoài Không ít khách hàng trong tiệm Cũng đi theo sau cô để hóng hớt Việt, anh thôi làm trò đi được không Chúng ta ly hôn rồi Thay vì ở đây phá phách tôi Thì anh nên nghĩ cách nuối sống bản thân mình đi Chuyện em làm giải thai Cứ cho là lỗi của anh đi đi Được không? Tại anh, tại anh tồi việt bắt đầu tự tát tay vào mặt mình Quyên thế anh ta làm đến mức đó Nhất thời không biết xử lý thế nào Không phải cô đuối lý Mà là trước tình cảm này E là những điều cô nói ra Sẽ biến thành lời tự bảo chữa Không giải quyết được gì Ngược lại càng khiến bản thân thiệt thòi hơn Nghĩ vậy nên cô chỉ đành đứng đó Trường đã đến kịp lúc giải vây, lúc ở bệnh viện nhận được điện thoại của nhân viên, nói rằng tiệm bánh đang bị người ta gây rối, Anh lập tức bàn giao ca trực rồi chạy ngay đến. Trên đường đi cũng đã gọi cảnh sát trong khu. Lúc anh đến, cảnh sát cũng vừa ập vào. Việt bị đôi lên phường giải quyết, kéo theo trường và quyên, mất cả buổi chiều ở cục cảnh sát. Đến tối khuya, Việt mới về tới căn trọ ọp ẹp mà anh ta thuê để ở tạm. Mở cánh cửa đã dì sắt, Không gian bên trong thiếu ánh sáng trầm trọng Anh ta tiến vào Để bóng tối nuốt trọn thân người Sau một lúc thì có tiếng chuông điện thoại vang lên Tên hiện lên trên màn hình Khiến anh ta nhíu mày một cái Việt, bây giờ con đang ở đâu Con có chút việc ở thành phố May quá, con cứ ở yên đó Đừng về nữa Đợi mọi chuyện lắng xuống rồi tính tiếp Có chuyện gì vậy mẹ Tòa án có lệnh triệu tập con Sao, triệu tập Con cứ lánh mặt đi Mẹ không nói thì cũng chẳng ai biết Đợi một thời gian có tiền lo lót đủ Chắc cũng không vấn đề gì Được rồi, con sẽ gọi lại mẹ sau Viện tắt máy gục cổ lên đầu gối Trong bóng tối, ánh mắt anh ta gần như rực cháy Bởi những tia máu đang chẳng chịt Trên đôi mắt to lổ lộ Việt biết rõ Với số tiền mà anh ta đã lén lút đút túi kia Hẳn là bản thân cũng phải bóc lịch trên dưới 20 năm Không chết được Nhưng con người từng ra vào song sắt Thì còn đâu tương lai nữa Người ở tòa án chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua Càng không thể để mẹ anh Làm lá chắn Thời gian không còn nhiều Mọi chuyện nên kết thúc tại đây Nhưng anh càng muốn nó sẽ kết thúc cùng với Quyền Lúc Việt đến thì gặp Quyền Đã là sáng ngày hôm sau Người đàn ông toàn thân Mặc quần áo tối màu Trên người nồng nặc mùi bia rượu Mùi thuốc lá lẫn lộn Gương mặt bị chiếc mũ lưỡi chai che đi quá nửa Anh ta bước vào cửa tiệm đối lập hoàn toàn với mọi thứ khiến người ta đổ dồn ánh mắt về phía cửa ra vào. Không biết trùng hợp hay cố ý, ngày anh ta đến đều là ngày mưa. Người Việt ướt sũng, bộ dạng nhếch nhác, cùng với biểu cảm cứng nhắc không hợp với không gian xung quanh, khiến cho một số khách nhỏ tuổi òa khóc. Phụ huynh thấy thế cũng vội vã rời đi. Cút khỏi đây hết đi! Việt hét lên, gạt bay hết đồ trên quầy thanh toán. Khách hứa trong tiệm nhốn nháo chạy đi. Tiếng khóc trẻ con ổ ập vang lên Không gian hỗn loạn hơn bao giờ hết Nhân viên cách đó không xa Nhanh tay lôi điện thoại trong túi ra Ấn gọi cho trường Nhưng còn chưa kịp đợi anh bắt máy Tay của cô đã bị Việt đánh mạnh một cái Điện thoại rơi xuống nền gạch Vốn đã không còn dấu hiệu hoạt động Lại còn bị anh ta cầm lên ném vỡ tan thành Anh làm cái gì vậy? Gọi cho cảnh sát Hay là gọi cho thằng chó kia? Gàn lớn như vậy Có sợ chết không? Vừa la hét, Việt vừa đẩy mạnh nữ nhân viên kia vào góc tường Đối phương không còn có thể chống cử, chỉ biết giúp người lại Việt cười thích thú, rút con dao gọt trái cây Được chuẩn bị sẵn ra, kề sát mặt nữ nhân viên Việt, bình tĩnh đi, có chuyện gì từ từ nói, tha cho em ấy đi Tha, hay thật đấy, em vừa cho anh một sáng kiến hay đấy vợ à Anh sẽ tha cho cô ấy, đừng lo Việt vừa nói vừa ghi con dao vào tay nữ nhân viên Việt Đừng Anh muốn gì có thể từ từ nói chuyện Có được không Đứng lại đó Em còn tiếm thêm nữa Thì anh sẽ xuống tay thật đấy Việt Anh mà làm điều dại rột Thì sẽ không còn tương lai đâu Bình tĩnh Thả em con tiem them nua thi anh se xuong tay that đay viet anh ma lam đieu dai dot thi se khong con tuong lai đau binh tinh tha em ay ra trước Chúng ta từ từ thương lượng được không Tương lai Em chưa biết ảo quyên Có lẽ vài ngày nữa là anh phải ngồi tù rồi Có thể là 10 năm Hay 20 năm Hoặc là mãi mãi, anh với em sẽ không gặp lại. Em nói xem, thời gian dài như vậy, em sẽ nhớ đến anh chứ? Ngồi tù thì vẫn còn đường lui, nếu anh giết người thì sẽ phải đền mạng đấy. Im đi, là em ngây thơ hay là vô tâm vậy? Em nghĩ một kẻ ngồi tù, mấy mươi năm, bước ra đời vẫn còn chỗ dung thân sao? Được rồi, từ từ tìm cách giải quyết được không? Anh như vậy khiến tôi rất sợ hãi. Quyền, chỉ cần em hứa với anh... Em đợi anh, sau khi ra tù chúng ta làm lại từ đầu thì anh sẽ tha cho em, tha cho nhân viên của em. Nhận được yêu cầu từ đối phương, Quyên khửng lại một lúc, Việt lập tức bắt được khoảnh khắc đó. Quyên, em không nguyện ý, em do dự rồi, cho dù em có nói đợi anh thì đó cũng không phải là lời nói thật lòng. Em định lừa anh có đúng không? Bàn tay thô giáp của Việt lại siết chặt đôi tay nhỏ kia hơn, thậm chí cánh tay anh ta còn run lên vì tức giận. Cô nhân viên cảm nhận được điều đó càng sợ hãi hơn miệng lấy nhí cầu xin Xin anh, tha cho tôi Chỉ cần cô làm giúp tôi chuyện này tôi sẽ tha cho cô Quyền, em nghĩ chúng ta không còn đi chung đường nữa rồi sao? Không hề, nếu sống đã không được đi cạnh em vậy thì cùng đi xuống hoàng tuyển nhé Nếu em dám chạy ra khỏi cánh cửa đó cô ta sẽ chết ngay lập tức chết ngay trước mặt em việt khống chế dao trong tay mình Cứa vào cổ cô ấy một đường mảnh, đủ để máu rỉ ra. Nữ nhân viên lúc này đã bật khóc thành tiếng. Đừng, đừng mà, tội tôi không chạy đâu, tôi không chạy đâu, từ từ nói chuyện được không? Lùi vào góc đó. Được rồi, anh đừng làm hại em ấy, được không? Việt đẩy tay nữ nhân viên về phía trước. Lúc khoảng cách giữa hai bên chỉ còn hơn một mét, thì tiếng chuông cửa quen thuộc ở cửa hàng lại vang lên. Từ góc độ của Quyên, có thể thấy được gương mặt của đối phương, đó là trường. Đừng động đến em ấy, mày đừng hòng cướp em ấy khỏi cuộc đời tao nữa. Mày đến đây cũng tốt, để mày chứng kiến cảnh tao và Quyên mãi mãi bên nhau. Việc dứt lời thì Quyên đã không còn cơ hội lật ngược tình thế. Việt áp sát đẩy nữ nhân viên lao nhanh về phía Quyên một thoát. Rõ ràng Quyên thấy lưỡi dao phát sáng lao đến mình, nhưng lại chẳng thấy đau đớn gì. Nhưng rất nhanh sau đó, Quyên đã cảm nhận được hơi ấm quen thuộc. Vòng tay của ai đó ôm cô càng lúc càng gắt gao. Và cơ thể của đối phương mất sức Ngã khụyu xuống như lực gió Nguyên mở mắt ra chớp nhoáng cơn đau mới ập tới lồng ngực Tưởng như trái tim cô đã ngừng đập hoàn toàn Mãi đến khi hai cánh tay của người đàn ông trước mặt rơi thỏng xuống Máu từ vết thương trên lưng chảy xuống cánh tay Khiến chiếc áo blue của đối phương đò thấm một màng Nguyên mới hồi thần Trường, trường Anh đừng làm em sợ Anh đừng nhắm mắt mà Gọi cấp cứu Mau gọi phuong đo tham mot mang quyen moi hoi than chuong chuong anh đung lam cứu đi ngẩng đầu lên, màn cảnh trong mắt đã thay đổi chóng mặt. Việt từ khi nào đã bị hai đồng chí cảnh sát áp chế xuống nền đất. Cảnh sát vây quanh, chưa đầy hai phút sau đã nghe thấy tiếng xe cấp cứu thương vang vọng. Quyên nắm chặt lấy tay Trường, khi anh được đưa lên xe cấp cứu. Bác sĩ trên xe lập tức kiểm tra nhận thức của Trường. Lúc này máu vẫn không ngừng nhỏ xuống từ cánh tay, khiến cho bàn tay nhỏ của Quyên cũng ướt đẫm. Trường, anh đừng có mệnh hệ gì nhá. Trường anh, anh đừng nhắm mắt không, không em sợ em chỉ còn mỗi một mình anh thôi xin anh đấy trường, trường, anh cố lên sẽ đến bệnh viện ngay thôi đừng khóc trường thều thào yếu ớt bàn tay vươn lên gạt đi giọt nước mắt đang rơi xuống từ khóe mắt đỏ hoe của Quyên với một cách vô cùng khó khăn nước mắt anh cũng đang từ từ rơi xuống trường, đừng nhắm mắt em xin lỗi Em xin lỗi đã lôi anh vào cục diện ngày hôm nay. Anh đừng bỏ em được không? Cậu xin anh đấy. Quyên cầm lấy bàn tay của Trường bằng cả hai tay, nhìn anh khẩn thiết. Cũng tại anh đến trễ. Đừng sợ, anh sẽ không bỏ em lại đâu. Trường, em yêu anh. Xin anh đừng có mệnh hệ gì. Không biết Trường có nghe được lời đó của Quyên không? Vì khi cô dứt câu, anh đã bất tỉnh. Lực nắm ở bàn tay anh cũng giảm đi đột ngột. Xe cấp cứu lao vun vút trên đường Chưa đầy 5 phút sau Thì trường đã được đưa thẳng vào phòng phẫu thuật Không lâu sau Bà Hạnh và ông Hân cũng đã đến Dòng dã suốt hơn 4 giờ đồng hồ Đèn cấp cứu cuối cùng cũng tắt Bác sĩ bước ra khỏi cửa Ba người đồng dong gia suot đứng dậy Muốn biết tình hình của trường Tuyền mở khẩu trang Cô chính là bác sĩ cấp cứu cho trường Hai bác và Quyên đừng quá lo lắng, trường đã tạm thời qua cơn nguy kịch rồi Tuyền chậm rãi nói chuyện Vừa nói vừa dùng ánh mắt chấn an ba người Mãi đến giây phút này Lòng Quyên và cả ba mẹ Trường mới nhẹ nhõm Trường được đưa vào phòng hồi sức tích cực Đêm đó không biết bao nhiêu lần Máy móc trong phòng vang lên Âm thanh báo động Bác sĩ ra vào liên tục Chỉ cần có một chút động tĩnh Là quên lại đứng ngồi không yên Mới một đêm mà trông bà Hạnh và ông Hân Như già đi thêm vài tuổi Đôi mắt thiếu ngủ đỏ hoe Không lúc nào ngừng hướng tới Về người đàn ông đang nằm bất đồng trên giường bệnh Chú và dì ăn sáng nhé Cảm ơn con Quyên, ăn đi con, đừng lo lắng quá Bác sĩ đã nói là qua cơn nguy kịch rồi mà Phải đó Lát nữa là nó tỉnh lại ngay ấy mà Con mau ăn đi để lại sức Nếu không đợi đến khi nó tỉnh lại Thì đến lượt con kiệt sức Con nói xem, thế này thì chú và dì đây Phải giải thích với thằng Trường thế nào Dạ, chú và dì chắc cũng đã mệt mỏi rồi Cứ về nhà nghỉ ngơi đi ạ Trường ở đây có con lo Vậy làm sao được Con mới là người mệt mỏi đấy, đêm qua cả đêm không ngủ rồi. Con đâu có mệt, con còn trẻ nên con đã thức khuya quen rồi. Chuyện kinh doanh ở tiệm bánh con tạm thời ngưng lại, con cũng không còn gì để bận tâm nữa. Bây giờ chỉ muốn toàn tâm toàn ý, chăm sóc cho trường mà thôi. Mối quan hệ giữa con với ngay vô cùng sâu đậm, không phải chỉ dừng lại ở việc con tim cả hai rung động. Ông Hân và bà Hạnh nhìn nhau, cuối cùng cũng đồng ý về nhà nghỉ ngơi, chiều lại vào túc trực thay cho quyên. Vốn tưởng Trường chưa tỉnh là do tác dụng của thuốc gây mê Nhưng đã gần một ngày rồi mà vẫn chưa có dấu hiệu Thì có thể đoán được tình trạng của anh cũng chẳng phải đơn giản Tối đó Tuyền có kiểm tra tình hình của Trường Lúc này ông Hân và bà Hạnh đã ra ngoài ăn tối Có lẽ do quá mệt nên Quyên đã thiếp đi Nhưng khi Tuyền vừa mở cửa vào thì Quyên đã tỉnh rất Tuyền, sao bây giờ anh ấy vẫn chưa tỉnh lại nữa Không phải nói là đã qua cơn nguy kịch đa tinh giac tuyen sao Tình hình của trường thật ra không đơn giản như hôm qua tôi nói. Anh ấy tạm thời mới chỉ qua cơn nguy kịch. Nhưng để bình phục thì phải xem anh ấy thế nào. Anh ấy nặng lắm dao. Dao đâm thẳng vào phổi nên anh ấy mới học máu. Chỉ cần vết thương sâu thêm một chút nữa thôi thì chắc chắn sẽ làm đứt mạch chủ ở tim. Nhát dao đó sẽ lấy mạng anh ấy trong gang tấc, Đến thần Phật cũng không cứu nổi đâu. Tuy thoát chết nhưng bị thương ở phổi hô hấp khó khăn, thiếu oxy Nên não bộ cũng bị ảnh hưởng. Có lẽ sẽ mất khá nhiều thời gian đấy. Mất khá nhiều thời gian là bao lâu? Bây giờ tôi vẫn chưa chắc chắn được. Quyền, nếu anh ấy mãi mãi cũng không tỉnh lại được, cô định làm thế nào? Làm sao mà như vậy được chứ? Trưởng đã hứa sẽ không bỏ tôi cơ mà. Sẽ se không có chuyện đó đâu. Yên tâm đi, tôi xem anh ấy như người thân ruột thịt trong nhà. Nhất định sẽ không để anh ấy xảy ra chuyện gì đâu. Nhưng trái lại là Quyên Nếu cô còn lao lực như vậy nữa Thì với tính cách của anh ấy Khi tỉnh dậy chắc chắn sẽ mắng tôi cho mà xem Có lẽ thời gian sẽ dài đấy Quyên sắp xếp mọi chuyện đi Đừng để quá mệt mỏi Lúc nói xong Tuyển quay sang nhìn Quyên một cái rồi mới rời đi Sau khi biết được tình trạng của trường Quyên và cả ba mẹ của trường Cũng tính chuẩn bị tinh thần Cho một hành trình dài phía trước Một tuần đầu ròng rã, Ngày nào Quyên cũng túc trực bên cạnh trường Từ lúc mặt trời đứng bóng đến tận sáng hôm sau. Thời gian dài dễ khiến người ta này sinh nhiều suy nghĩ. Quyên thỉnh thoảng cũng se trò chuyện với anh. Có thể là chuyện của nhiều năm trước. Có thể là chuyện vừa mới xảy ra không lâu. Có lúc là chuyện mà cả hai người đều quan tâm. Có lúc lại là chuyện chỉ có một mình cô biết. Trường, hôm nay em ghé lại quán phở mà lần đầu tiên em với anh đi ăn đấy. Mới chỉ có một năm mà hương vị đã thay đổi rồi. Cửa sổ trống trải quá. Ngày mai em mang ít hoa hướng dương Đến cho anh được không Trường Trước đây anh có cảm giác này không Không sao đò với anh nữa Đợi đến khi anh tỉnh lại Thì em sẽ tính sổ với anh sau Trường Ngày mai em sẽ đến trễ Qua vài ngày nữa em chỉ có thể đến với anh vào buổi tối Anh đừng giận em đấy nhé Ngày mai em đến tòa án Tiệm bánh cũng phải hoạt động lại rồi Em phải kiếm tiền để chăm anh đấy Anh không mau tỉnh dậy Thì em sẽ làm việc mệt đến chết luôn Anh nghe thấy chưa Hôm nay Quyên lại bước chân vào tòa án Người đó lại là Việt Quyên ra vào tòa án hai lần Cũng chỉ cùng với một người đàn ông Nhưng lần này đến với tư cách Người đại diện cho trường Kết thúc mọi chuyện với Việt Với tư cách bị hại và bị cáo Việt bị kết án với tất cả tội danh Mà anh ta đã làm Tòa kết án phạt 20 năm tù giam Vì tội tham ô tài sản Cố ý gây thương tích Đe dọa giết người Và cưỡng ép người khác phạm tội Hóa ra hình phạt ban đầu mà anh ta phải nhận Chỉ có 7 năm tù vì tội tham ô Nhưng vì vài phút nông nổi Mà đã tự chặt đứt đường lui của cuộc đời mình Khi tay Việt lọt thòm vào chiếc còng số tám, Anh ta quay lại nhìn quên đầy oán hận Quyên, tại sao cô lại triệt đường sống của tôi? Tại sao? Nếu hôm đó cô gật đầu đồng ý đợi tôi ngay Thì mọi chuyện đã không như bây giờ Là cô, là cô ép tôi giết người Cô ép tôi không còn nhân tính Việt này còn sống ngày nào Sẽ hận cô ngày đó. Quyền không quan tâm đến việc đang gào thét sau lưng. Tử tốn bước ra khỏi cửa tòa án. Khiến anh ta tức đến mức tâm trạng mất kiểm soát. Bà viên cảnh sát lực lưỡng. Mới có thể khống chế được để đưa anh ta đi. Quyền vội vã đến bệnh viện ngay. Trên đường đi. Tiện thể ghé vào một quầy hoa tươi bên đường. Lấy một chậu hoa hướng dương nhỏ. Mà cô đã đặt. Lúc đến bệnh viện thì cũng đã chiều tối. Quyền xuất hiện thì căn phòng lại bắt đầu có tiếng nói. Trường. Em xử lý mọi chuyện xong rồi Đợi đến khi anh tỉnh dậy Anh không cần bận tâm nữa Ngày ngày đi làm Buổi tối đến bầu bạn với em như trước đây Trường Anh giận em đúng không Anh giận em vì anh lúc nào cũng bảo vệ em chú Toàn Còn em thì ngược lại Hết lần này đến lần khác đưa anh vào chỗ chết Anh lúc nào cũng bảo vệ cô chú Toàn Chuyện anh xuất hiện ở tiệm bánh kem Ngày hôm đó Cũng hoàn toàn không phải là trùng hợp Sau khi tiệm bánh bị việt đến quấy rối. Trưởng đã lắp camera ở khu vực tiếp khách và cả ở ngoài cửa. Dù không được ai thông báo, nhưng khi xem camera ở điện thoại, trưởng đã lập tức đến nơi. Hơn nữa, camera đó cũng ghi lại hoàn toàn hành vi của Việt, là chứng cứ không thể hoàn hảo hơn trong phiên tòa. Trưởng sẽ không bao giờ đến trễ, quyền sẽ không bao giờ gặp nguy hiểm. Trưởng, tay em bị thương rồi, anh không đến dỗ em sao? Đúng là, anh không quan tâm đến em nữa rồi. Trưởng Em bỗng nhớ ra một chuyện Điều ước sinh nhật của em Anh nói em ước gì Anh cũng thay em thực hiện Chắc anh vẫn chưa quên đâu nhỉ Em bắt đầu ước đây Anh nghe cho kỹ đấy Em ước anh tỉnh dậy ngay lập tức Anh tỉnh dậy ngay đi Xin anh đấy Anh phải giữ lời hứa với em chứ Lúc này các chỉ số trên màn hình Ở trước mặt Quyên đột ngột tăng nhanh Ban đầu cô cũng không quan tâm lắm Nhưng vài giây sau hai con số đã tranh lệch nhau hơn cả chục đơn vị trái tim quyên như muốn nhảy vọt ra theo trường trường đôi mắt quyên vẫn còn dư âm của cảm xúc vừa rồi lại vội vã chồng lên sự hoảng loạn cô chồm người ấn liên tục vào chuông gọi bác sĩ nhận được tín hiệu khẩn cấp tuyền lập tức có mặt nhìn chỉ số trên màn hình cô ấy mới thở phào tỉnh rồi cô ấy vừa mới dứt lời mi mắt trường khẽ động đậy trường tỉnh dậy Sau một giấc mộng dài đầy dây dứt Với cả bản thân anh và những người anh yêu thương Trường, anh tỉnh rồi Anh anh có đau lắm không? Đừng khóc, anh không đau Tuyển nhìn thành trước mắt mà bắt giác mỉm cười Tất nhiên cô ấy không thích thưởng thức cảnh tượng này Nên cũng nhanh chóng thực hiện xong thủ tục Để rời đi Tỉnh lại là tốt rồi Trường, anh có thấy chỗ nào không thoải mái không? Chỗ nào cử động không được hay không? Không có Tốt, mấy chuyện liên quan đến sức khỏe Nên ăn uống nghỉ ngơi thế nào, chắc anh Trường biết rõ hơn em rồi. Không quấy dậy hai người nữa, Tuyền này hết nhiệm vụ rồi, đi nhá. Tuyền tiện tay để lại giấy tờ khám sức khỏe của Trường bên mép giường. Dứt lời đã không thấy bóng dáng đâu. Nghe tiếng đóng cửa vang lên, Trường tuy không có vẻ trông khỏe lắm, nhưng vẫn mỉm cười chấn an quyên. Đỡ anh ngồi dậy được không? Được, anh cẩn thận chút, có đau thì gọi em. Anh đã nằm như vậy bao lâu rồi? Đã 8 ngày rồi đấy. 8 ngày? Lâu như vậy sao? Trường, anh gầy đi nhiều quá Chút nữa em hầm gà cho anh ăn nhé Quyên, em chịu khổ thật rồi Quyên đặt bàn tay nhỏ nhắn lên vùng ngực Đang bị băng gạc quấn quanh Còn đau không? Không đau chút nào Đau thì nói là đau đi Giả vờ gì chứ Anh có nằm ở đây lâu hơn nữa Thì em cũng sẽ đợi Vậy thì anh còn đau Chỗ này, em thổi vào đó đi Giống lúc nhỏ bị thương sẽ có người đến thổi vào vết thương ấy Anh cầm tay Quyên, đặt lên miệng vết thương qua một lớp băng gạc dày. Đang là buổi đêm, nhưng dường như trường thấy được, nắng vàng đầu hạ, phẳng phất trên gương mặt của đối phương. Quyên nhẹ nhàng áp sát, cô thật sự đang thổi vào vết thương của anh. Trường tạm thời không thể phân biệt được, nhiệt độ ở lồng ngực đang lan dần theo đường mạch máu trong thân thể. Là từ luồng hơi của đối phương hay từ bản thân anh? Trường khẽ cúi đầu, đặt lên chán quyên thứ tình cảm, mà khi vô thức người ta cũng sẽ bọc lộ. Quyên không bị mất tự nhiên bởi hành động mang tính tủy hứng của anh chỉ ngước lên nhìn rồi cũng học theo anh mang những cảm xúc mãnh liệt trong tim đặt lên chán trường làm gì vậy? hôn? sao lại hôn anh? lúc anh hôn em cũng đâu có hỏi lý do trong lúc trường đang tròn mắt Quyên tiếp tục không nhân nhượng hôn lên chóp mũi anh lại hôn lên môi anh hai cái ai dạy em vậy? anh xấu hổ ư? Quyên từ đầu tới cuối không rời mắt khỏi anh Nhanh chóng chấp lấy thời cơ mà chọc kẹo. Mắt Trường dao động. Anh còn xấu hổ gì ở cái tuổi này nữa? Người đàn ông Trường thành như anh lại e rẻ trước mấy trò mèo vờn chuột này của cô thì hơi vô lý. Trường không ngại, chỉ sợ mình không kiểm chế được bản thân trước ải mỹ nhân. Ngủ thôi, ngủ ngon. Quyên quay lại ghế nhựa cạnh giường, nhìn anh mỉm cười. Trường nhắm mắt lại vài giây rồi lại mở ra, vỗ tay lên nửa giường bên cạnh. Quyên, vết thương của anh... Không sao, lên đây đi, em ngồi như vậy anh cũng xót xa đâu có ngủ được. Quyên do dự một lúc thì cũng nằm cạnh trường, rung trong vòng tay của anh. Đêm đen trở nên ấm áp lạ thường, không gian tịnh mịch nồng nặc mùi thuốc khử trùng, bỗng trở nên yên bình dịu êm bởi nhịp thở đều đều của người bên cạnh. Không mất quá nhiều thời gian, nhịp thở của Quyên và đối phương đã đồng điệu. Trường, anh ngủ chưa? Anh gọi tên em đi. Quyên, sau này em muốn nghe anh gọi tên em nhiều hơn nữa. Anh cũng vậy, Quyên ạ. Trường, gặp được anh là sự kiện mà em tâm đắc nhất trong những năm tháng vừa qua. Sau này cũng thế được chứ? Chắc chắn sẽ như thế. Đối với anh, em không thể so sánh với bất cứ điều gì. Em là duy nhất. Trường, anh lấy em. Trường dùng tay để nhẹ lên đôi môi của Quỳnh, không cho cô nói tiếp nữa. Quyên ngọ nguẩy ngước lên nhìn anh, muốn do hỏi lý do của hành động vừa rồi. Sao vậy? Một lúc sau cũng không thấy Trường có động tĩnh gì Đoán là anh đã ngủ Quyền cũng chỉ có thể ngoan ngoãn quay lại vị trí Không lâu sau Hơi thở cũng dần đều đều Lúc này Trường mới mở mắt ra Nhìn Quyền đang say giấc Anh khẽ vuốt ve mái tóc mượt của cô Trường biết Quyền muốn nói đến chuyện răng long đầu bạc Nhưng chuyện như thế Sao có thể để cô mở lời trước Anh sẽ đợi thời điểm đẹp nhất Cho cô một buổi lễ cầu hôn xứng đáng Hơn một tuần sau Sức khỏe của trường đã hoàn toàn hồi phục Bây giờ có thể để Quyên tùy tiện Nằm lên cánh tay rồi Chiều nay Quyên như thường lệ Lại đến phòng bệnh của anh Nhưng lúc này anh đang không có ở đó Lẽ nào đi tác nghiệp rồi Quyên cũng không nghĩ nhiều Nhắn tin cho anh Trường em đến rồi Nhắn xong cũng không gấp gáp Bây giờ sức khỏe của trường đã hồi phục rất tốt Nói không chừng đã vào làm việc luôn rồi Vì mấy ngày nay anh cứ luôn than vãn Nằm một chỗ quá nhảm chán Dù không phải vậy Thì cũng chẳng sao, có thể anh chỉ dạo quanh đâu đó dưới khuôn viên kia. Quyên đứng cạnh cửa sổ, từ góc độ này, toàn bộ khuôn viên của bệnh viện thu hết vào tầm mắt. Chỉ cần trường xuất hiện, chắc chắn cô sẽ nhận ra ngay. Nhưng ngay sau đó đã có tiếng lạch cạch mở cửa. Quyên quay đầu lại nhìn thì thấy trường vừa bước vào. Trên người anh không mặc quần áo của bệnh viện, khiến cô hơi ngạc nhiên. Anh vừa đi đâu vậy? Anh hả? Anh thấy em cả ngày hôm nay không nhắn tin, cũng không gọi điện. Vì quá nhớ nhung nên đi tìm em Trường thản nhiên trả lời Cứ như đây là lý do thực sự vậy Quyên nghe xong cũng chỉ cười trừ cho qua Vốn cũng không định hỏi thêm Nhưng trường đã tự động hạ màn Trường nhẹ nhàng bước tới một chút Anh đi uống nước với bạn bè cho khuây khỏa thôi Em xem Còn đem phần về cho em nữa đây Trường dơ một ly trà trái cây to Mà anh đã giấu sau lưng lên rồi cười tươi Vậy em cũng không giấu nữa Bánh kem của anh đây Ít ngọt không hại sức khỏe Quyền mở tủ cá nhân ra Lấy hộp bánh nhỏ ra khoe Thật ra trước đây trường cũng không thực sự thích ăn ngọt Nhưng ngày tháng trước kia Thường xuyên phải làm chuyên gia thẩm bánh cho cô Lâu dần lại thành thói quen Cả nửa tháng nay Chưa nếm lại mùi vị quen thuộc Đột nhiên lại thấy thiếu vắng Đôi trẻ thống nhất tìm một nơi trong lành Trong khuôn viên xanh bên dưới lầu ngắm nắng chiều Trò chuyện ăn bánh Trường dụng tâm chọn đúng dãy ghế đá Dưới tán cây thông Mà lần đầu tiên hai người ngồi chung với nhau Quyền cũng nhận ra điều đó. Trường, lúc đó anh nghĩ gì vậy? Trường hiểu ý đối phương ngay, ngấm một lát rồi mới chậm chạp nói. Chỉ muốn tự tay vuốt lại mái tóc bị gió bỡn cợt của em, muốn ra tay dẹp hết những rối ren trong đời em. Quyền nhìn đối phương ngẩn ngơ, thầm trả lời trong lòng. Bản thân cô lúc đó lại chỉ muốn giấu nhẹm những dối ren kia đi, mong anh đừng thấy được để có thể ngồi nói chuyện với anh một cách bình thường nhất. Nhưng giờ thì không cần khổ sở như vậy nữa. Trải qua bao nhiêu chuyện, Cô mới thấy được diện mạo của thứ gọi là yêu và được yêu Đẹp đến nhường nào Bây giờ thì anh muốn nắm tay em Che dù cho em dưới cơn mưa Cùng em nấu ăn Cho em tựa vai khi em rơi lệ Ngày nào cũng thế Trường nhẹ nhàng nắm tay Quyên Trong lòng chỉ cảm thấy vô cùng yên bình Không hồi hộp, không lo lắng Quyên đáp lại hành động của trường Bằng cách bàn tay cũng xiết lấy anh Anh hy sinh cho em nhiều như vậy Đây không gọi là hy sinh Đây gọi là yêu và được đáp lại Hiểu chưa Quyên mỉm cười nhìn vào bàn tay đang được anh nâng niu Sau bao lâu cuối cùng cô cũng có thể Để bàn tay này nằm ngọn trong lòng bàn tay của đối phương Mà không còn e sợ Ở cùng một nơi Cũng dưới nắng chiều Cũng có gió thổi Trường bây giờ đã có thể cho cả thế giới này biết Mối quan hệ của hai người Còn sâu đậm hơn cả tình yêu Quyên Hai hôm nữa dẫn anh đi chơi được không Dẫn anh đi chơi Sao vậy Không muốn à? Thôi vậy, dù gì em cũng là bà chủ tiệm bánh, ngày ngày bận trăm công nghìn việc, làm gì có thời gian cho tình nhân bé nhỏ này. Trường, anh bình thường chút được không? Lâu lắm rồi không ra ngoài, cảm thấy hơi ngột ngạt, ra ngoài hít chút khí trời đi. Như này còn nghe được, nhưng mà anh muốn đi thì đi thôi, sao phải hẹn trước? Ai bảo em bận rộn như vậy chứ? Bận đến đâu thì em cũng dành thời gian cho anh được, cho anh hẳn một ngày. Nói đi, anh muốn đến đâu? Ngày mai nói... Được thôi, đi đâu cũng được Quyền không còn lạ gì với trò này của trường Chắc lại là một công viên nào đó Có cảnh quang đẹp đẽ mà cô thích Quyền không quá quan tâm đến ý đồ của trường Vì lần này cô cũng đã có sự tính riêng của mình Đúng hẹn Quyền đã đến nơi Trường, em đến rồi Anh ở đâu? Đợi anh Trường dứt câu đã ngắt máy Quyền chỉ đành loay hoay giữa đường hoa Quyền Quyền nghe có người gọi tên mình thì quay đầu lại Phát hiện đối phương là Tuyền Quyền ngạc nhiên nhấn giọng gọi Tuyền trùng hợp vậy cô cũng có nhã hứng dạo công viên à vậy thì đi cùng với tôi đi tuyền thật ra tôi đang đợi trường hay là quyên chưa kịp trả lời đã bị tuyền kéo đi đi với tôi một chút thôi lên vòng xoay khổng lồ kia ngắm hoa tôi muốn đi nhưng mà hơi sợ độ cao cô đi với tôi nhé chỉ một chút thôi nhìn gương mặt hào hứng của tuyền quyên không nỡ vụ lòng cô ấy đành đi cùng với tuyền vòng xoay đó rất to nếu quay đến đỉnh điểm không những nhìn được toàn cảnh vườn hoa rộng lớn trong công viên Mà diện mạo lung linh của thành phố Cũng sẽ được thu gọn vào trong tầm mắt Quyền nhìn sang bên này Tuyền chỉ về phía bầu trời đã ngả sang tối Sau tiếng nổ bụt Là một màn ánh sáng lấp lánh Giàn trải khắp nền trời Dòng chữ anh sang lap lanh dan trai khap nen troi dong chu anh yeu em Nhấp nháy hiện lên trong vài giây Nhưng cũng đủ thu hút Hầu như tất cả các ánh mắt của mọi người có mặt ở công viên đó Một tiếng nổ nữa vang lên Lúc này cả công viên dường như đang hết tên Quyền Dòng chữ trên nền trời Đã được thay bằng tên cô Bản thân bây giờ mới biết Bản thân mình là nữ chính Cảm xúc không thể tả bằng lời Chỉ có thể bộc lộ qua ánh mắt Đứng trên vòng xoay cao Quyên thầm gọi Trường Trong mắt là màn pháo hoa của người yêu cô tạo ra Trong tim gọi tên người yêu cô Nhân vật đó đang đứng ở phía dưới vòng quay Đợi cô Trường thật sự muốn cả thế giới biết đến Quan hệ của hai người Muốn những người ở đây không thể quên được tình yêu của anh dành cho cô Muốn cô thấy được Đây là những thứ cô đáng được nhận Là tình yêu anh dành cho cô Vòng quay đã dần đi xuống Người xung quanh hiện trường cầu hôn ngày càng đông đúc Từ trên cao Quyên đã thấy bóng dáng quen thuộc Mà cô mong chờ Chỉ đợi vòng xoay tiếp đất Là cô đã bước đến trước mặt anh gọi tên anh Trường Ngay khi Quyên cất tiếng gọi Bài hát You Are My World Đã được vang lên Khiến bao nhiêu người ở đó đều không nỡ rời đi Quyên, đoạn đường sau này Để anh chở che cho em được không Ý anh là để anh nắm tay em băng qua mọi chặng đường. Trường lấy hộp nhẫn ra, khuỵu gối chân thành. Quyền đưa tay lên che đi nửa mặt dưới. Dẫu vậy cảm xúc cũng đã tràn lên đôi mắt cong cong. Em đồng ý. Trường, sau này dù đường tối hay đường sáng, chỉ cần có anh ở bên thì em vẫn sẽ bước tiếp và tin rằng đó là con đường đầy nhiệm màu. Cảm ơn anh đã đáp lại tình cảm của em. Quyền đưa tay ra, trường run run đứng dậy, nâng bàn tay cô lên. Để chiếc nhẫn kim cương được tỏa sáng Lên ngón áp út của đối phương Để công bố với cả thế giới rằng Hai người yêu nhau đã đến được với nhau Hai người trao nhau cái ôm giữa tiếng vỗ tay Ngưỡng mộ của mọi người Cứ tưởng kết thúc mỹ mãn là khoảnh khắc này Cho đến khi Quyên khều vào vai áo trường khẽ gọi Trường, đến lượt em rồi Quyên rút trong túi ra một chiếc hộp đen Bên trong là một chiếc nhẫn kiểu dáng đơn giản Trường, trùng hợp quá Quyên còn chưa nói hết câu Thì trường bật khóc Không nghe thấy tiếng nước nở Chỉ thấy được bờ vai đang run lên Và giọt nước mắt rơi ra từ đôi tay Đang ôm lấy mặt của anh Quyền tiến lên một bước ôm lấy anh Để mặt anh gục lên vai mình Bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai Xung quanh vang lên tiếng vỗ tay vang rổi Còn có vài người cảm động đến long lanh nước mắt Cảm động cho khoảnh khắc Hai con tim cùng chung nhịp đập Hướng về nhau Không lỡ rời bỏ nhau Lúc sau trường đã ổn định cảm xúc Quyền đứng trước mặt anh, lời nói nhẹ nhàng, mang theo chút nghẹn ngào, nhưng lại vô cùng dễ nghe. Trường, em luôn bảo mình là lọ lem. Em cảm thấy rất may mắn khi gặp được chàng hoàng tử là anh. Anh gõ cửa bước vào cuộc sống này, giống như ánh hải đăng giữa biển trời sóng gió. Trải qua hành trình dài như thế, dường như mọi thứ mà em nhìn thấy được, nghe thấy được, cảm nhận được, đều có hình bóng của anh và tình cảm của em dành cho anh. Thậm chí đã sâu đậm đến mức Em đã gán ghép mạng sống của em lên sinh mạng của anh. Thế nên hôm nay em nghiêm túc đề nghị cuộc sống sau này của em buộc phải có anh. Chúng ta cùng sống dưới một mái nhà, cùng nuôi dưỡng một đứa bé mang họ của anh. Anh thấy đề nghị này thế nào? Em không phải là Lọ Lem, anh cũng không phải là Hoàng tử. Anh là người yêu em, còn em là người đáp lại tình cảm của anh và ngược lại. Trường và Quyên là mảnh ghép hoàn hảo cho nhau. Nửa của anh không phải ngọc bội, Nửa của em không phải là sỏi đá Nửa của anh là tình yêu chân thành Nửa của em là tình cảm mãnh liệt Hai chúng ta không phải là vấn đề Ai xứng với ai Mà cả hai đều yêu đối phương hơn cả mạng sống của mình Đều muốn cùng đối phương Đi đến lúc đầu bạc sang lòng Vậy thì tội nguyện cho nhau Anh đồng ý với đề nghị của em Trường cười tươi Mặc dù nước mắt vẫn còn nọng lại ở chân mi Đưa tay ra để quên đeo nhẫn cho mình Cả hai vốn định tạo bất ngờ cho đối phương Nào ngờ chính bản thân lại bị bất ngờ đến bật khóc Trạng thái chính thức của tình yêu Chính là khi bản thân người trong cuộc sống không ngần ngại Mà bày tỏ hết ruột gan với đối phương Buổi lễ cầu hôn kết thúc Bằng một nụ hôn trước muôn vàn ngưỡng mộ Chuyện tình của trường và quyên Thỉnh thoảng sẽ được nhắc đến ở đâu đó trên thành phố này Xem đến đây Ai nấy đều đã mãn nguyện rời đi Trước khi đi cũng không tiếc lời chúc phúc Khi đám đông đã giải tán hết Lúc này xung quanh chỉ còn lại người quen đều là bạn bè của Trường và Quyên. Hai người làm đám cưới nhanh đi, tôi phải dự đám cưới hai người rồi mới đi đó nhá." Tuyển khoác tay người yêu bước lên nói lớn, làm khuấy động cả không gian. Mấy anh đồng nghiệp, cậu bạn của Trường cũng lên tiếng, "Phải đấy, mau cưới đi, còn sớm sinh quý tử nữa chứ." "Trường, cậu cũng không còn trẻ chung gì đâu, đừng có làm giá nữa." Trường quay sang nhìn Quyên đang trong vòng tay của mình, "Chuyện này để cô ấy giải quyết." "Quyên à, Trường thèm thuồng danh phận lắm rồi." Nể tình cậu ấy 12 năm Đều là học sinh giỏi, chống ngoan bác hồ Hàng ngày làm việc cứu người tích Đức toại nguyện cho cậu ấy đi Ai nấy đều bật cười với lời châm chọc của quân Chỉ có Trường bị anh ấy chọc ghẹo là đen mặt Trong năm nay Quyên nhìn Trường nhẹ nhàng trả lời Tháng 9 là mùa lá vàng ở Mỹ Đám cưới xong, đưa em đến đó hưởng tuần trăng mật Này Trường Anh như trong nam nay quen nhin truong chẳng phải tính trước hết rồi sao Còn sĩ diện bảo là để cô ấy chọn Tất nhiên là phải chuẩn bị trước rồi Trường cười tự tin đáp lại quân Trường thậm chí còn tự mình tìm hiểu Tháng 9 năm nay có những ngày nào đẹp Tháng 9, tháng 11 Tháng riêng, tháng 2 Tháng 3 năm sau đều ghi chép Rất cẩn thận, chuyện này e chỉ có Anh và An Ca mới biết được Đêm đã khuya Sương xuống mát lạnh, công viên cũng gần Đến giờ đóng cửa, bạn bè người quen Đều lần lượt xa về Lúc này trường và Quyên mới có thời gian nắm tay nhau Dạo quanh vườn hoa Ngón áp út của cả hai đã phát sáng lấp lánh. Hai người đi bên nhau, giữa đường hoa hồng vàng, nổi bật giữa trời đêm. Hai tháng nữa, em với anh sẽ đi bên nhau, với tư cách là vợ chồng, có mong đợi không cô chủ tiệm bánh. Trường nhẹ nhàng nói, giống như cách anh đang nhẹ nhàng nhìn cô gái đang đi bên cạnh. Có, chồng tương lai, còn anh? Có, anh rất muốn nhìn em mặc váy cưới. Quyền không nói gì thêm, nhón chân hôn vào môi trường. Anh cũng đáp lại một cách nhẹ nhàng Cả hai chìm đắm trong vườn hoa Bị cảm xúc cuốn trôi Họ dây dưa rất lâu mà không ý thức được Ánh đèn cạnh lối đi dọi xuống nơi Trường và Quyên đang đứng Khiến đôi trẻ hoàn toàn biến thành Nhân vật chính giữa không gian lãng mạn Mãi đến khi ánh đèn vụt tắt Hai người mới lưu luyến rứt ra Về nhà thôi Trường đưa tay ra Về nhà của chúng ta Quyên mỉm cười bắt lấy tay anh Sáng sớm hôm sau Ngày cuối tuần Trường cũng chưa vội quay lại bệnh viện Quyên yêu ái anh nên là hôm nay cũng không mở cửa tiệm Điện thoại của Quyên dung nhẹ Là shipper Chắc là cô đặt nguyên liệu làm bánh Trường thấy Quyên còn đang ngủ say Cũng không nỡ gọi dậy Thế là anh mặc vội áo vào Đi xuống lấy hàng Lấy hàng xong Trường chưa kịp bước vào Đã nghe thấy tiếng gọi rất quen thuộc Còn đang buồn ngủ Nên anh chưa kịp nghĩ đã quay đầu lại Mẹ, ba, hai người sao lại đến đây? Trường đầu bù tóc xối Áo thun quần đùi Dường như đã quên mất sự xuất hiện của bản thân anh mới là lạ kỳ Trường con Con đến sớm như vậy sao Ông Hân ngập ngừng Thôi đi à, nhìn bộ dạng của nó kìa Rõ ràng là đang say rất nồng Bà Hạnh đánh vào tay ông Hân Không ngại phơi bảy chân tướng Lẽ nào con Trường như chết lặng Cơ miệng như bị đông cứng Không nói được lời nào Trường anh nhận hàng giúp em rồi à Quyên từ trên lầu bước xuống Đi thẳng ra cửa Trên người còn đang mặc đồ ngủ Còn chưa đi ra đến cửa Đã thấy cảnh cả nhà ba người Đang tình cờ gặp nhau trước cửa nhà mình Quyên bất ngờ nấc cụt một cái Đợi đến khi cô hoàn hồn Thì hai người lớn cũng đã ở trước mặt Chú, gì, gì có hầm gà mang qua cho con tầm bổ đây Bà Hạnh vẫn tươi cười với Quyên Câu nói tiếp theo cũng rất nhẹ nhàng Nhưng lại khiến đôi trẻ mất tự nhiên trong tích tắc Đồng đủ như vậy Vào trong ăn luôn đi, sẵn tiện gì cũng có chuyện muốn hỏi. Bà Hạnh mỉm cười đi thẳng vào trong bếp. Một bàn bốn người đã ngồi đông đủ. Hạnh với ông Hân thì vẫn giữ dáng vẻ bình thản vui vẻ, nhưng hai người trẻ ngồi cạnh nhau thì lại bất an không thôi. Nào, hai đứa, ăn đi. Khi Quyên và Trường vừa đưa muỗng lên đến miệng, bà Hạnh mới thản nhiên mở lời. Hai đứa ở chung với nhau từ bao giờ rồi, nói thật đi. Quyên nghe xong lại bị nấc cụt. Trường nuốt chọn chiếc hạt sen vừa vào miệng Còn chưa kịp nhai Gấp gáp trả lời Ờ uh, không có đâu mẹ Bọn con chưa có ở chung Hôm loi chỉ là, là lần đầu tiên con ngủ lại ở nhà cô ấy Quyên vội vàng ngật đầu hưởng ứng Lừa ai chứ Lần trước tới tới đây đây Mẹ rõ ràng thấy quần áo của con ở trong gat đau huong ung lua tắm Chuyện này con giải thích thế nào đây Bộ quần áo đó Là, là con giặt hộ la anh ấy ạ Quyên vội vàng lên tiếng Bà hạnh không nhịn được mà cười lớn Xem con kìa Vội vàng như vậy càng để lộ sơ hở. Vậy tại sao lúc đó con lại giấu quần áo đi? Chỉ cần giải thích với bác là được mà. Con... Quyên nuốt nước bọt, quả thật là đã hết đường chối cãi. Gạo đã nấu thành cơm rồi, hai đứa buộc phải cưới thôi. Tháng 9 ạ. Trường hào hứng lên tiếng ngay. Bà Hạnh nghe vậy nhổm người lên nhìn ông Hân, rồi lại quay sang nhìn hai người. Hai đứa... Bọn con định tháng 9 sẽ cưới. Vốn định hôm nay sẽ nói với người lớn trong nhà, nhưng chưa gì đã... Trường giải thích Thật không? Bà Hạnh nhíu mày hỏi Quyên Dạ thật ạ Quyên gật đầu Đưa bàn tay đeo nhẫn lên cho bà Hạnh thấy Bà Hạnh thấy vậy thì vui vẻ cười lớn Như vậy thì còn được Sớm sớm cho ba mẹ Một đứa cháu để ấm bồng Cho vui cửa vui nhà nhé Nhưng mà tháng 9 năm nay Bây giờ còn hơn 3 tháng nữa Có phải hơi gấp rút không? Ông Hân ngồi bên cạnh nghiêm túc lên tiếng Con đã chuẩn bị từ rất lâu rồi Trường cong môi đầy tự tin Trước buổi cầu hôn, trường đã thiết kế xong thiệp mời, cũng đã dò la một vài tiệm váy cưới cho Quyên. Con định chiều nay sẽ đưa em ấy đi chọn váy cưới. Được đó, được đó. Ông Hân vui vẻ vỗ vai trường. Mau ăn nhanh đi ông, cuối cùng cũng có việc để làm rồi. Bà Hạnh múc thêm canh gà hầm cho Quyên và trường, miệng luyên thuyên. Việc gì vậy bà? Ông Hân nhìn bà Hạnh thắc mắc. Ông à, đừng vui quá mà quên việc chính chứ. Tất nhiên là chọn ngày tốt thông báo cho họ hàng. Còn phải làm lễ đính hôn nữa À à à phải rồi Hai ông bà vừa ăn vừa nói Ăn xong thì ra về ngay Bộ dạng rất bận rộn Hình như cũng hơi gấp gáp thật Lâu lắm rồi mới thấy ba và mẹ anh Tràn đầy sức sống như thế Chuyện tốt mà Trường mỉm cười Quyên cũng mỉm cười Em cũng nên gọi cho thím thông báo một tiếng Được để đó anh rửa cho Em chuẩn bị một chút đi Anh đưa em đi chọn đồ Không phải anh nói hẹn với tiệm váy cưới vào ngày mai sao đi lựa giày cưới mau đi oh. Quyên nghe lời trường lên lầu sau khi gọi điện cho Thếm Lan ở quê xong thì sửa soạn một chút chiều đó hai người quanh quần ở tiệm giày cưới Quyên thì không vấn đề gì nhưng trường lại rất kén chọn. hơn chục đôi giày Quyên để mắt tới cuối cùng chỉ còn lại hai đôi vượt qua được tiêu chuẩn khắt khe của trường dù mất rất nhiều thời gian nhưng Quyên vẫn thấy rất vui giày của anh chọn là đôi giày tốt nhất đẹp nhất nhân viên trong tiệm không ngớt lời khen trường chu đáo cả tiệm năm bảy nhân viên nữ chỉ có thể đứng nhìn anh chính tay sỏ giày vào cho vợ sắp cưới một lúc sau có nữ nhân viên nhận ra hai người qua màn cầu hôn lãng mạn ở công viên hôm trước tiếng thì thầm ngưỡng mộ càng lớn hơn tới mức trường và quyên có thể nghe thấy được rời khỏi tiệm giày trường lại dẫn quyên đến vài tiệm váy cưới tham khảo mẫu váy đến khi trời nhá nhem tối cặp đôi trẻ mới quay về nhà ngồi trên xe Quên chăm chú xem mấy cuốn album váy cưới vừa lấy được ở tiệm. Trường lái xe bên cạnh ân cần hỏi thăm. Hôm nay đi cả ngày rồi. Em có mệt không? Chỉ đi mua sắm thôi mà. Có gì mà mệt chứ? Em đang rất mong chờ ngày mình đi thử váy cưới. Hôm đó anh đi với em nhé. Chỉ hai chúng ta thôi. Em muốn anh là người đầu tiên được nhìn thấy em trong chiếc váy cưới đó. Tất nhiên rồi. Trường nhìn Quyên qua gương chiếu hậu trong xe ô tô mỉm cười yêu chiều. Chủ đề của cuộc trò chuyện Trong căn nhà nhỏ của Quyên và Trường, từ hôm đó trở về sau toàn nói về đám cưới và về ngày tháng hôn nhân lâu dài. Quyên, nghỉ tay ăn tối thôi nào. Trường bưng ra nồi súp to đang nghi ngút khói, Quyên đang loay hoay với đống công thức bánh, lúc này mới nguôi tay, quay sang hít hà mùi thức ăn thơm lừng. Cả tuần nay cô bắt đầu bận rộn chuẩn bị cho chiếc bánh kem hai tầng dành cho lễ cưới của chính mình. Quyên chăm chú hăng say đến mức quên luôn cả ăn cả ngủ là chuyện bình thường. Trường lại bưng đến một dĩa cá sốt gà Quyên ngồi trên bàn vỗ tay thích thú Chồng hấp dẫn quá đi Trường ngồi vào bàn Vui vẻ xới cơm cho Quyên Cảm ơn anh Quyên đón lấy bát cơm nóng hổi Quyên, chiều nay chúng ta đã ký giấy kết hôn rồi Có phải nên đổi dưng hô rồi không? Đổi thế nào? Gọi anh là chồng đi Xến quá Quyên thản nhiên gắp bưng bát cơm lên Lại bắt gặp gương mặt đang cứng đở của trường Đành bất lực chiều ý Vậy anh gọi em là vợ trước cũng được Vợ ăn cá này Trường nhanh như chớp Gắp một miếng cá đưa vào bát Quyên thị phạm ngay Cảm ơn chồng Quyên bật cười Đột nhiên cảm thấy gọi như vậy Cũng không xến dầm lắm Quyên vừa đưa đũa cá lên đến mũi Thì đột nhiên nôn khan Cô lập tức bỏ bát đũa xuống Chạy vào nhà vệ sinh Trường thấy thế cũng lo lắng chạy vào theo Sau một lúc cơn buồn nôn của Quyên nhanh chóng thuyên giảm Có khó ăn thì cũng không đến nỗi như vậy chứ trường vừa vỗ nhẹ vào vai vừa nhỏ giọng quyên nghe thấy vậy chợt buồn cười nhưng vừa ngẩng mặt lên thì cơn buồn nôn lại ập tới cô lại nôn khan quyên em có sao không trường không còn bỡn cợt nữa anh lo lắng vuốt nhẹ lưng cô quyên chỉ lắc đầu đang bình thường sao lại nói đến đây trường chợt khựng lại Xong tâm trạng lại đột ngột chuyển biến gương mặt anh bừng sáng quyên em có thai rồi phải không em em không biết nữa Em có thai, em có con thật sao? Trường vụt chạy đi Trước khi cánh cửa đóng lại Quyên nghe thấy giọng anh gấp gáp Chờ anh Trường chạy bộ một mạch đến quầy thuốc tây cách đó gần một cây số Không đến 10 phút sau Ngoài cửa đã chuyển đến âm thanh hỗn đột Vĩnh trường mở cửa lao về phía Quyên Gấp gáp đến mức giày cũng chưa kịp thay Cửa cũng không đóng lại am thanh hon đon vinh truong mo hôi thì nhễ nhại Tay run run cầm lấy que thử thai Trên tay đưa cho Quyên Em nên thử đi Vì quá mệt và căng thẳng Nên giọng nói của trường lạc xa Với chất giọng trầm ấm thường ngày Đôi môi không ngừng rôn dày Nhưng vẫn không ngăn được nụ cười rạng rỡ Đang nở rộ trên gương mặt anh Quyên bước vội vào nhà vệ sinh Rất nhanh sau đó đã mang que thử ra ngoài Đặt lên bàn Cái này phải đợi vài phút nữa Anh biết mà, em đừng căng thẳng Trường vuốt nhẹ mái tóc của Quyên Chất giọng có nhiều phần trấn an Mặc dù tay anh không ngừng rôn lên Anh cũng vậy, đừng quá căng thẳng Quyền nắm tay còn lại của Trường bằng cả hai tay của mình, mồ hôi đổ ra, làm tăng độ ấm trên lòng bàn tay của đối phương. Chỉ vài phút thôi, nhưng đối với đôi vợ chồng trẻ, vào thời khắc này lại dài đắng đắng. Quyền nhịn không được, bèn ngó sang que thử thai. Trường, trường, anh được làm ba rồi. Quyền vỗ liên tục vào người Trường. Đang dùng hai tay ôm mặt khi thấy que thử thai mới lên hai vạch nhạt màu. Trường cầm que thử thai lên, vạch trên que còn chưa kịp lên màu đậm. Nhưng đối với anh thì bấy nhiêu Đã cũng quá rõ ràng rồi Trường quay sang ôm lấy gương mặt đang cười tươi như hoa Hôn liên tục khắp mặt Quyên Anh sắp làm ba Em sắp làm mẹ Quyên chúng ta có con rồi Anh ôm trầm lấy Quyên Gấp gáp như muốn nuốt cả lưỡi Đợi cảm xúc mãnh liệt vơi bớt Trường và Quyên gọi điện báo tin hỉ cho gia đình hai bên biết Không cần phải nói Bà Hạnh và ông Hân Dường như còn vui hơn cả đôi vợ chồng trẻ Nhận được tin thì ôm nhau trước màn hình điện thoại Thím Lan và Linh biết tin cũng mừng rỡ ra mặt. Hai người nói sẽ sắp xếp thời gian lên thăm Quyên. Thời khắc này, Quyên mới cảm nhận được những tình cảm của gia đình và một người con gái vốn nhận được. Lúc đó thai đã được hơn 6 tuần, ba ngày sau đã đến hẹn thử váy cưới. Ngày đi thử váy cưới, trường sốt sắng hơn bao giờ hết, lo lắng cho sức khỏe nên hai người quyết định chỉ thử một chiếc váy cưới chính. Trường đã thay sẵn lễ phục ngồi trên sofa, y hệt như lần đầu anh dẫn Quyên đi mua quần áo ở trung tâm thương mại, chỉ khác là lần này thiếu đi An ca. An ca được chuyển đến nhà bà Hạnh tạm trú vì lý do sản phụ, tiếp xúc với nhóc sẽ không có lợi. Quyên từ trong phòng thay đồ bước ra, đứng trước mặt xoay một vòng. Trường, Quyên nhìn người đang mặc tây phục trước mặt, mỉm cười dịu dàng, ánh mắt dường như long lanh. Trường ban đầu cười rất tươi, nhưng sau đó không biết vì sao ánh mắt lại dần dần trong như mặt hồ, không nói lời nào. Mà tiến đến ôm chặt Quyên vào trong lòng Lúc Quyên đẩy nhẹ trường ra Mặt anh đã hẳn lại giấu hai dòng lệ Anh khóc rồi Sao lại khóc như vậy Quyên cười ngây ngô Đẹp quá Quyên, em thật sự rất đẹp Trường nói đúng Dù mang thai khiến Quyên có hơi tái nhợt Nhưng khi cô đứng trong chiếc váy cưới Trông không khác gì một nàng công chúa Đẹp thuần khiết như một bông hoa sứ trắng Chiếc váy cưới cao cấp được đo đạc Vừa với cơ thể của cô Màu trắng ngọc tô lên làn da Và ngũ quan nhỏ nhắn của Quyên Mái tóc đen đơn thuần được búi lên gọn gàng Chửa điểm nhấn lại cho đôi mắt to tròn trong veo Trường tham lam ghi lại dáng vẻ của cô vào trong trí nhớ Hàng say ngây ngốc suốt nửa đời sau Quanh đi quẩn lại Cuối cùng Quyên cũng có được mọi thứ Chồng, con, gia đình, sự nghiệp Những thứ trước đây cô phải lén lút ao ước Giờ đây nằm ngay trong tầm mắt Ngày ngày có thể ngắm nhìn, cảm nhận Rõ ràng Ông trời chẳng cấp đi thứ gì của ai cả Đợi đúng thời cơ Thì ăn sẽ chuyển được mình Thứ đáng nhận được Thì sớm muộn cũng sẽ thuộc về mình Giữa tháng 9 Trường mang chầu cao linh đình về quê mẹ Quyên Tuyên bố cả hai chính thức về chung một nhà Cuối tháng 9 cùng năm Quyên lần đầu tiên đặt chân đến một đất nước xa lạ Trong tuần trang mật của mình Bước đi dưới làn tuyết bay của nước Mỹ Tay nắm tay người mình yêu Trước mắt là cảnh đẹp động lòng người Trong bụng là thành viên thứ ba của gia đình nhỏ Trong lòng là sự thành thơi vui vẻ Mà cô hằng mong ước Giữa đầu tháng 5 năm sau Sinh linh nhỏ đầu tiên trong nhà cũng chào đời Quyên đặt tên cho con gái đầu lòng Là Trần Giang Thanh Dòng nước xanh biếc dịu dàng Cuộc đời êm ả như con sông nhỏ Mùa hạ năm thứ ba sau đó Cả nhà đón chào thành viên thứ hai Trường đặt tên nhóc là Trần Thanh Phong Làn gió dịu mát Phẳng phất quanh bờ sông tĩnh lặng Cuộc đời phiêu diêu tự tại. Một bữa sáng của 10 năm sau, kỷ nghỉ Tết thường niên lại đến. Cả nhà năm nay không đi du lịch nữa, mà đi về quê của Quyên. Nhiều năm không trở lại, có quá nhiều chuyện xảy ra. Ở nơi này dường như chỉ còn mẹ con Thiếm Lan, nhớ Quyên là ai. Bà Lan vừa cho đám gà con ăn, vừa nói chuyện băng cua, thì như trợt nhớ ra, rẻ giặt nói. À, có chuyện này Thiếm Quyên không nói với con. Việt mấy nhu chot nho ra re rat noi a co chuyen nay trước, có cho người ở trại giam đến đây hỏi thăm con, nói là có chuyện muốn nói với con, nhưng mà thím... Nghĩ đến đây, một thoáng ký ức quay về, khiến Quyên nhớ tới một người cô từng quen biết, nhiều năm không nghe tin tức. Nhiều năm trước, anh ta nguyện rùa thủ hận Quyên thế nào cô biết rõ, cũng rất lâu, rất lâu không nghe tin tức gì của anh ta nữa. Nếu trước kia, thì có lẽ cô sẽ không bao giờ gặp mặt anh ta, nhưng giờ vết thương đã sớm được gia đình nhỏ chữa lành, đã không còn chướng ngại gì khi nhắc đến cái tên đó rồi. ngay cả trường cũng rất bình thản khi nhắc đến anh ta. tựa hồ như trong quá khứ nhân vật đó chỉ là một người qua đường xa lạ. bà Lan lại nói thêm, không biết là nhân quả báo ứng hay sao mà mẹ của nó mấy tháng trước còn khỏe mạnh, hùng hổ mà đầu tháng rồi đi bệnh viện, bác sĩ lắc đầu ngao ngán. bây giờ bên cạnh không có ai nương nhờ, chỉ có thể gom góp chút của cải rồi nhốt mình trong bệnh viện cho điều dưỡng chăm. Cũng không biết bây giờ thế nào rồi Hai vợ chồng trường Quyên nhìn nhau một cái Như hiểu ý đối phương Quyên nhẹ nhàng nói Hay là ngày mai chúng ta đi thăm anh ta một chuyến nhé Sáng sớm hôm sau Trường và Quyên đến trại giam Ở một vùng tỉnh Diệt hiếm hoi được quản sự gọi đi Với lý do có người thăm nuôi Trong đôi mắt sâu hun hút của anh ta Lần đầu tiên trong 10 năm qua Ánh lên sự ngạc nhiên lẫn chút mong chờ Bước vào phòng thăm nuôi Việt nhíu nhẹ mày một cái Mười năm trong song sắt trừ mẹ anh ta ra thì chẳng có ai đến thăm nuôi Tháng vừa rồi mẹ anh đã nhập viện Thế nên khi nghe có một cặp vợ chồng đến thăm Anh ta biết ngay Đó là Quyên trường Nhưng khi hai người đứng trước mặt Việt Anh ta lại có cảm giác cả đời này Anh ta chưa từng gặp hai người Lâu rồi không gặp quen mỉm cười Đến lúc này Việt mới miễn cưỡng Nhìn thấy gương mặt này có chút quen mắt Lâu quá không gặp Dạo này cuộc sống thế nào? Việt ngập ngừng hỏi thăm Chúng tôi đã kết hôn, có hai con Sự nghiệp ổn định, gia đình an yên Trưởng bên cạnh lên tiếng Thay cho Quyên Ngay đến đây, ánh mắt Việt thoáng thay đổi Anh ta nhìn xuống đôi bàn tay Chai sần, đăng đan vào nhau của mình Ngắn gượng lên một nụ cười Chua xót mừng cho hai người Anh thì sao? Quyên lại hỏi Anh ấy à? Việt ngước lên nhìn Quyên, ánh mắt đen sâu như vực thẳm Như lẽ lói chút ánh sáng Nhưng bắt gặp ánh mắt của Quyên Lại không dám nhìn nữa Quay sang khu khác Anh chăm chỉ lao động Nếu so với các anh em khác ở đây Thì cũng xem như may mắn Ở khu này nếu không có người nhà nạn nhân Đến rùa mắng Thì cũng có tủ nhân gục ngã Khi nghe tin người nhà đau buồn sụp đổ thế nào Anh thì may mắn hơn Không phải nghe những tin tức đó Cũng chẳng có ai đến để chút giận Khi nói lời này Việt ngước lên nhìn trường và Quyên Không cảm nhận được thủ hận trong hai mắt con người Anh ta hơi bất ngờ Dù Viễn có mang trong người bao nhiêu hận thù Đến khi bước chân vào đây Chịu mọi loại hình cực khổ Cũng đều bị nó ăn mòn đến quyệt quệ Anh cũng chẳng còn sức để có thể hận Đến nửa đời sau Thời gian trong tù dài miên man Suy nghĩ con người cũng được kéo giãn hết mức Nếu cứ ôm hận thù trong người Mà đai nghiến Thì người đau đớn chỉ có bản thân mình Nhà tù đáng sợ ở điểm đó Viễn trong hai năm đầu vẫn chưa buông bỏ được, nhưng thời gian sau quá dài, cuối cùng anh cũng hiểu được đạo lý trên đời, nhưng lúc hiểu được thì lại đến lượt sự ăn năn dày vò. Tám năm vừa qua, không ít đêm, Việt không thể ngủ được vì hối hận với những việc bản thân mình từng làm. Anh căm ghét con người xấu xa lúc đó. Mấy tháng trước, vì không chịu nổi dày vò mà đã truyền tin ra ngoài, muốn gặp lại người xưa, thả chịu mắng chịu đánh, còn hơn sống cả đời trong nỗi ân hận dây dứt. Đợi chờ mỏi mòn, Cuối cùng Việt cũng được tỏa ý Nào ngờ quên và Trường Chẳng mắng chẳng đánh gì anh ta Ngược lại còn hỏi thăm Càng khiến lòng anh ta nặng nề hơn Điều kiện ở đây thiếu thốn Chúng tôi mang đến cho anh một chút thức ăn Quà bánh, coi như chút lòng thành Trường cầm giò đồ lên đưa về phía Việt Việt nhìn thái độ của hai người Cuối cùng cũng không nhìn được Mà bọc lộ cảm xúc Hai người đừng như thế nữa Muốn mắng cứ mắng Hai người như vậy tôi có nằm dưới ba lớp đất Cũng không yên thân được đâu Chuyện cũ qua rồi, chúng tôi đã tha thứ, hôm nay đến gặp anh cũng để nói cho anh biết điều này, mong anh có thể buông bỏ tất cả, là một con người mới, sống nửa đời sau có ý nghĩa. Trường nhìn Việt khẽ mỉm cười, thật sao? Ánh mắt Việt bấy giờ mới rực sáng, Quyên và Trường chỉ mỉm cười gật đầu, lao động cho tốt, sau này sẽ được khoan hồng. Khoan hồng cũng được, không khoan hồng cũng không sao, bây giờ anh cuối cùng cũng chút bỏ được ánh nặng bo đuoc gánh nang roi Cả ba cuối cùng cũng có ngày ngồi lại với nhau Mỉm cười nhẹ nhõm Mọi chuyện đã giải quyết xong Quyên và Trường rời đi Trên đường về Đi ngang một cánh đồng hoa vàng Trường đánh lái sang bên đường Chúng ta xuống đây dạo một chút Trường mở cửa xe cho Quyên Sắp đến giờ trưa rồi Không về sớm tụi nhỏ sẽ làm ẩm lên cho mà coi Quyên nhớn mảy đắn đo Anh dỗ được Trường đưa tay ra Quyên mỉm cười nắm tay anh Đi dạo trên cánh đồng hoa bát ngát Quyền, sau này có cảnh nào đẹp, chúng ta đều mua một miếng đất ở đó có được không? Đợi đến xế chiều thì chọn lựa xem, mảnh nào đẹp nhất thì ở. Còn phải lo cho con nữa, mua nhiều như vậy không dùng đến. Quyền ngồi xuống trước đầu gió suy tư, con thì chắc chắn anh sẽ lo, nhưng mà em nói cũng có lý. Vậy thì đi du lịch thật nhiều, chọn ra một nơi đẹp nhất. Được thôi, phải có nơi để trồng hoa đấy. Quyền nhìn xa xăm cười, ánh mắt như bị gió cuốn đi, vừa mơ màng vừa tự tại được nhà có sân rộng ở cạnh biển để anh có thể hàng ngày ngắm bình minh trải qua hàng hôn. Trường tiếp lời. Nhiều năm sau đó, những lời bâng quơ đó đã trở thành hiện thực. Trường đã nắm tay Quyên dạo quanh bao nhiêu tuyệt cảnh thế gian. Cuối cùng khi đi du lịch bên một bờ biển xanh, Trường và Quyên đặt tương lai tuổi xế chiều của mình ở một căn nhà nhỏ có sân vườn rộng cách biển hơn hai cây số, quang cảnh đẹp mộc mạc thân thuộc. Khi Giang Thanh và Thanh Phong Đều đã bước chân vào cánh cửa đại học Cũng vừa đến lúc trường đến tuổi hưu. Hai vợ chồng quyết định đến căn nhà Đã được xây dựng từ trước Trải qua tháng ngày xế chiều Thành thơi và an nhàn Hằng ngày ngồi trước hiên nhà ngắm hoa Xế chiều đến bờ biển hóng gió Cuối tuần bọn trẻ trở về Quyên lại làm bánh kem Tay nghề qua nhiều năm ngày càng điêu luyện Trường bây giờ không đi làm nữa Treo bảng phòng khám miễn phí Cho dân ở biển Công việc cũng không quá phức tạp Dành dỗi cũng có tập tành làm bánh với vợ, nhưng thái độ và tay nghề so với mấy mươi năm trước không có thay đổi quá lớn, chủ yếu muốn chịu lòng Quyên. Cuộc sống thanh bình cứ thế kéo dài, kéo dài, đến tận hôm nay, sau này cũng sẽ như thế. Quyên lúc nào cũng thầm nói với lòng mình, Trường, cảm ơn anh đã đến với cuộc đời của em. Các bạn vừa lắng nghe bộ chuyện mới của tác giả Tiêu Mộng Di. Cái giá phải trả cho lòng tham tiền bạc và vật chất của Việt là 20 năm tù. Mẹ anh ta lùi thủi một mình, chẳng còn con cháu ở bên. Thím của Quyên ăn năn hối cải, đón nhận cô như con gái trong nhà. Còn Quyên, cô và Việt chung sống hạnh phúc, sinh hai đứa con, cùng nhau dưỡng già bên căn nhà ven biển. Hãy bình luận câu nói mà bạn ấn tượng trong chuyện. Để lắng nghe những câu chuyện mới nhất, các bạn hãy ấn theo dõi kênh và bật chuông thông báo. Xin chào và hẹn gặp lại!